các bạn nghe đọc tiếp hồi ký đấu mậu bóng ma của chế độ diệm vẫn đè nặng trên sinh hoạt chính trị của miền nam để điều động những chiếc áo dòng màu đen lang xăng ở các trung tâm quyền lực truyền thống độc tài và bạo trị của gia đình họ ngô vẫn khống chế dư đảng cần lao trong quân đội và ngoài dân sự để thúc giục sự duy trì một chính sách bạo trị hại dân hại nước Nói cách khác, ông Diệm chết rồi Nhưng những kẻ thừa kế của ông Mà đứng đầu là con chiên Nguyễn Văn Thiệu Và các linh mục đầy quyền lực Đã thành công trong cuộc phục hồi lại các xác chết đó Để làm biểu tượng cho chế độ Một chế độ Diệm không Diệm Không thèm đếm xỉa đến các bộ phận dân tộc khác Không thèm đếm xỉa đến những biến thiên mới của tình hình Chính vì cái chế độ Diệm không Diệm Mang nặng màu sắc thiên chúa giáo đó mà nhiều tướng lĩnh thân Phật giáo như Dư Văn Minh, Nguyễn Chánh Thi phải bị kỳ thị lưu vong biệt xứ. Nguyễn Văn Thiệu đã từ chối quyết liệt không chịu cho tướng Minh về nước cho mãi đến năm 1970 nhờ dư luận báo chí và áp lực của một số người gốc Nam Kỳ cũ cũng như nhờ uy tín của chính mình, tướng Minh mới được thiệu cho rời băng cốc để hồi hương. Còn đối với tướng Nguyễn Chánh Thi thì thiệu lấn khối công giáo Cần Lao và cả người Mỹ. Đều xem ông như một kẻ có tội với đất nước, một đối thủ chính trị nguy hiểm nên nhất định cấm ông hồi hương mặc dù một số dân biểu nghị sĩ và báo chí đã vận động can thiệp. Ngay cả vị cựu Hoàng Bảo Đại người không còn tham vọng và không có thế lực mạnh. Nhưng vì trong quá khứ đã bị ông Diệm xem như kẻ thù nên dù có dư luận đề nghị mời gọi về thăm quê hương để tỏ tình đoàn kết, thiệu và đám cố vấn công giáo trong dinh độc lập. Cũng nhất định không chịu chấp nhận Kỳ thị tôn giáo Và kỳ thị địa phương Là hai sản phẩm đặc thù của chế độ diệm Hai tệ hại đó Tưởng đã được quét sạch Sau ngày 1 tháng 11 năm 63 Nhưng nay nhờ chế độ thiệu Sẵn sàng tiếp tục con đường của chế độ cũ Nên lại được hồi sinh Và phát triển mạnh mẽ Mà những cái chết của các ông Trần Văn Văn, Nguyễn Trữ Và bụi mưu sát, thiện tỏa Thích thường mình là những minh chứng không thể chối cãi được cũng không chối cãi được là chính vì cái chính sách kỳ thị đó mà người miền Nam đã phải từ chối cái truyền thống độ lượng chất phát của họ để phản ứng lại những tổ chức riêng biệt như hội liên trường hội chủ báo Nam Việt nghiệp đoàn ký giả Nam Việt và rất nhiều hội ái hữu tương tế khác Để cho lực lượng công giáo cần lao, làm nòng cốt và tiến hành chính sách kỳ thị tôn giáo lẫn kỳ thị địa phương vẫn chưa đủ, chế độ thiệu còn muốn nối dài tệ trạng tham nhũng và bất công của giai đoạn tiền 63 với những năm cuối của chế độ trong thập niên 1970. Thật vậy, sau khi nắm vững được chính quyền, lực lượng hậu thuẫn sắt thép là khối công giáo và tướng tá cho quân đội, nhóm thiệu khiêm biên quang và một số tướng lĩnh tay trên ngồi thiệu, bền bước lên vết xe cũ của anh em nhà họ Ngô để thực hiện một nền tham nhũng kinh khủng nhất trong lịch sử Việt Nam nền tham nhũng của chế độ thiệu tàn bạo đến độ đại úy bác sĩ Hà Thúc Nhân tại Nha Trang quá căm phẫn phải nổi loạn để mua lấy cái chết ám muội sau cái chết của người anh hùng chống tham nhũng Hà Thúc Nhân nhóm sóng thần của các nhà văn uyên thao Lý Đại Nguyên Hà Thế Nguyệt Vũ Thế Ngọc bèn lập hội thờ Hàng Hà Phúc Nhân Mong duy trì và phát triển phong trào chống tham nhũng tại miền Nam mà hành động quyết liệt đầu tiên là lúc người cháu của tôi là bác sĩ quân y Phạm Văn Lương từ Đà Nẵng và Sài Gòn để mở chốt hai quả lũ đạn, đứng trước tiên đỉnh Quốc hội công khai tố tham nhũng trong chế độ. Nền tham nhũng của chế độ thiệu đã được nhà viết sử Nguyễn Khắc Ngữ trình bày và phê phán tương đối đầy đủ trong tác phẩm Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Khi gọi ông Nguyễn Văn Thiệu và tập đoàn là tham quyền cố vị và chịu đấm ăn xôi là hạm lớn hạm nhỏ là phản quốc. Tiếc rằng ông Nguyễn Khắc Ngữ đã không còn cơ hội để đi sâu hơn vào các địa phương nơi dân chúng thấp cổ bé miệng phải cơ cực điêu linh. Vì các ông linh mục tham nhũng vốn là cánh tay sắt nối dài của chế độ Nguyễn Văn Thiệu, 4 trường hợp điển hình trong cả ngàn trường hợp. Mà tôi đã ghi nhận sau đây, xin dành để bổ túc cho hồ sơ các nhà viết sử lương thiện và can đạp tương lai. Chuyện thứ nhất Năm 1962, tỉnh trưởng Nguyễn Văn Tất, một cần lao cuồng tín hống hách, thời Pháp thuộc làm hương bộ, được Ngô Đình Cẩn cho làm tỉnh trưởng, y thường cầm ba tong, đánh công chức, đánh xã trưởng, y âm mưu lấy số đất đai hai mẫu, vừa tư vừa công của dân chúng tọa lạc tại một địa thế rất đẹp, giữa tỉnh lỵ cho mưu đồ phe đảng riêng y thông cáo là cơ sở đó sẽ được tòa hành chính trưng dụng để làm công việc thành phố thế ai có nhà cửa mồ màng trên đất đó thì phải rời đi còn tư nhân nào có đất riêng thì phải bán cho chính phủ với giá tượng trưng. rồi y lơn lẹo công quỹ đến giúp Linh Mục Ngoan trai sở tại dù một ngôi nhà thờ to lớn trên sở đất đó Năm 1963, nhà Ngô bị Lật Đổ, tại Quảng Ngãi có phong trào tố Cần Lao, tỉnh trưởng Nguyễn Văn Tất bị bắt, cha ngoan phải bỏ vào trốn, việc xây cất nhà thờ phải đình chỉ. Năm 1964, dân chúng nhờ ông Lê Nguyên Long, một nhân sĩ tên tuổi tại tỉnh nhà can thiệp để được đền bù thiệt hại. Nhưng khi Cần Lao được phục hồi dưới chế độ thiệu giám mục Phạm Ngọc Chi, can thiệp với tướng Đỗ Cao Chí tư lệnh quân đoàn 2, áp lực với tỉnh trưởng Lê Trung Tường xếp bỏ nội vụ tràng hoàn lại vẫn tiếp tục xây nhà thờ trước sự công phẫn của dân chúng còn Nguyễn Văn Tất thì được trả tự do câu chuyện thứ hai do ký giả William Amzin Lê Đê Đê, kể lại đại khái như sau làng Phú Hòa thuộc quận Hiền Đức tỉnh Quảng Nam là một ngôi làng Phật giáo nằm cạnh một làng tiên chúa giáo mà quận Hiền Đức thì sát quận Hòa Vang do thiêu tá Hào cháu ruột của giám mục Phạm Ngọc Chi làm quận trưởng. Làng Phú Hòa có 1600 mẫu đất rất tốt, có thể sản xuất lúa hai mùa nhờ nước từ một cái đập, ở cách đó một cây số cung cấp. Đập này nguyên thuộc một số vị cố đạo người Pháp, thường cho dân Phú Hòa thuê mà mỗi năm công dân Phú Hòa phải trả cho ông 1/3 số lúa thu hoạch được. Dân Phú Hòa còn phải đút lót cho quận hào Bởi vì nếu không thì không cho chở lúa đi ngang qua quận quẩy để đem bán tại Đà Nẵng. Tuy bị thiệt thòi nhưng dân Phú Hòa vẫn phải cắn răng chịu đựng để đợi ngày mãn hạn giao kèo và được làm sở hữu cái đập. Nguyên lại giao kèo ký giữa cố đạo Pháp và dân Phú Hòa là 12 năm hết hạn cái đập sẽ thuộc về dân Phú Hòa. Nhưng đã qua 12 năm rồi mà ông Linh Mục Việt Nam vẫn bắt dân Phú Hòa nộp lúa. Nếu không thì ông ta khóa đập không cho nước chảy tại làng Phú Hòa, qua một đội công tác dân vận Mỹ được dân chúng hết lòng cộng tác, đội công tác dân vận này bèn giúp đỡ cho dân Phú Hòa bằng cách mua cho họ một cái máy bơm nước và điều đình với ông Linh Mục để mua lại cái đập. thế dân Phú Hòa có máy bơm và với sự can thiệp cương quyết của người Mỹ, ông Linh Mục bằng lòng bán cái đập lại cho dân. nếu có máy bơm và cái đập riêng, nông dân sẽ có lợi tức cao, có khả năng gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. nông dân bán lúa và vay tiền của chính phủ không sợ ông Quận Hào làm khó dễ nữa. Thế mà dân làng vẫn không qua màn nổi tên Quận Hào tam nhũng. Lúc đầu Quận Hào nhờ giám mục Phạm Ngọc Chi ra lệnh cho Linh mục Việt Nam không được bán đập. Nhưng vì người Mỹ can thiệp mạnh mẽ nên Phạm Ngọc Chi phải chịu nhượng bộ. Tuy vậy những khó khăn oan ức của dân chúng Phú Hào không phải đã chấm dứt. William, Bledery đã kết thúc câu chuyện bằng một lời than đầy tuyệt vọng. Nhưng mà việc phải kéo dài vì những bàn tay tham nhũng khủng khiếp, khi dân Phú Hòa đến ngân hàng nông nghiệp để xin gia nhập hợp tác xã và mượn tiền, thì họ bị thất vọng nặng nề Vị quận hào cháu có giám mục Phạm Ngọc Chi đã có mặt trước đó rồi. Với hàng ta lý do mà không ai biết là lý do gì, ngân hàng từ chối nguyện vọng của dân Phú Hòa. Câu chuyện thứ ba là chuyện che giấu đảo binh và thanh niên trốn dịch tại các đảo ở Biên Hòa. Nạn đào binh và thanh niên trốn quân dịch đã trở thành một hiểm họa cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Có rất nhiều đơn vị mà quân số tác chiến cấp tiểu đoàn, chỉ còn lại một đại đội. Dưới cả hai thời đệ nhị cũng như đệ nhất Cộng Hòa, nơi tru ẩn an toàn nhất cho thành phần đào binh và trốn quân dịch là các họ đạo. Thành phần bất hợp pháp đến trốn tránh ở đây vừa được bảo vệ chắc chắn, vừa được làm ăn sinh sống mà mỗi tháng chỉ cần nạp cho các ông cha sở một số tiền. Một hôm vị quận trưởng Châu Thành Biên Hòa mở cuộc hành quân để lùng bắt các thành phần bất hợp pháp, nhưng khi bảo an vừa đến nơi thì gặp ngay phản ứng của các vị linh mục. Dân vệ công giáo giàn thành thế trận, chuông nhiệt thờ báo động đổ Liên Hồi và các vị linh mục đích thân chỉ huy cuộc bố phòng để khẳng cự không cho bảo an xâm nhập quân viên họ đạo. Tất nhiên sau lời thách thức ham dọa của các ông lãnh chúa Bùi Chu, quận trưởng chỉ còn biết kéo quân về. Những sự kiện trên đây đã được báo chí Sài Gòn đăng tải rất rộng rãi. Không cần nói thì ai cũng biết dưới hai chế độ Diệm và Thiệu, linh mục và giám mục tại nhiều địa phương còn quyền thế hơn cả viên chức chính quyền. Chẳng những thế, nhiều chức quyền địa phương như tỉnh trưởng, quận trưởng, trưởng ty chỉ là kẻ thừa hành ngoan ngoãn của các vị linh mục oai quyền có liên hệ tôn giáo và quyền lợi với vị nguyên thủ quốc gia mà thôi. Những sự kiện này rất nhiều sách báo Mỹ đã nói rõ. Chuyện thứ tư dưới đây càng làm nổi bật thêm uy quyền bất khả xâm phạm của một lãnh chúa áo đen khác, bởi vì lãnh chúa này là mưa làm gió ngay kế cận thủ đô Sài Gòn, kế cận tòa tổng giám mục của giáo hội thiên chúa giáo, kế cận quyền hành trung ương của dinh độc lập. Tại ngã Tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, Linh Mục Đinh Xuân Hải cai quản một họ đạo người Bắc di cư và được quận trưởng Tân Bình người công giáo di cư là ông phàn Gia Quính phục vụ đắc lực Nhờ vậy Đinh Xuân Hải tha hồ Làm mưa làm gió trong lãnh địa của ông Trước hết Đinh Xuân Hải Tìm cách nới rộng Giang Sơn Bằng cách đuổi một số dân chúng không công giáo Vốn cư ngụ lâu đời Trúc quanh họ đạo đi nơi khác Dân chúng vẫn uất khiếu nại với chính quyền Nhưng tiếng kêu oan Nào thấu tới trời Dân nào không rời nhà đi Ông cho dân vệ của họ đảo đến nhổ hàng rào Xô sập nhà cửa ném đồ ra đường Cho đến ngày giang sơn của Đinh Xuân Hải mở rộng đến một ngôi chùa và cơ sở xã hội Quách Thị Trang do Đại Đức thích nhật thiện điều khiển. Khi Đinh Xuân Hải ra lệnh cho nhà sư phải nhường đất đai và chùa triển lại cho ông thì tất nhiên là nhà sư không chịu và vị linh mục bèn cho dân về phá phách vườn tược của cơ sở Quách Thị Trang rồi cuối cùng ném cho lựu đạn vào cơ sở sau hội này. Tuy nhiên, chỉ mấy năm dọa những hành động bạo ngược của ông từ chi tiết nay cũng đã làm cho Đại Đức Thích Nhật Thiện hoảng sợ phải bỏ chùa, bỏ cơ sở Quách Thị Trang, trốn về Sài Gòn cầu cứu với Viện Hòa Đạo. Viện Hòa Đạo cũng không biết có cách gì hơn là chỉ biết giới thiệu với Tòa Hành Chính Tỉnh Gia định với quận Tân Bình. Thế nhưng Đinh Xuân Hải vẫn vô can, vẫn bình chân như vậy, vẫn vinh báo là một lãnh chúa bạo ngược. Suốt 6-7 tháng trời báo chí Sài Gòn đã sôi nổi theo dõi và đăng tin bình luận về vụ này và gọi Đi Xuân Hải là một hung thần ác quỷ nhưng Đi Xuân Hải vẫn tiếp tục lộng hành là có sợ chi ai khi mà chính quyền quân đội, công an, cảnh sát đều nằm trong nhóm công giáo cần lao nhóm người chỉ muốn trả thù Phật giáo và lương dân Hiện tượng Đi Xuân Hải làm sôi nổi dư luận dân chúng thủ đô Sài Gòn gia định một thời gian được báo chí Sài Gòn triệt để khai thác Nhưng sau này lại không được một sử gia công giáo nào nghi về tác phẩm của họ. Thoạn vậy, chế độ thiệu ngày càng tham nhũng và thối nát, sau Việt Nam ngày càng băng hoại suy đổi. Cho đến năm 1971, khi thiệu bày trò, bầu cử độc diễn, thì uy tín và vận mệnh miền Nam không còn gì nữa. Trước hoàn cảnh đó và trước sự khinh bì của lực lượng dân tộc, một số trí thức công giáo vốn ủng hộ thiệu từ trước bèn thay đổi lập trưởng. Bắt nguồn từ sự mặc cảm tội lỗi có thật, họ quyết định chấm dứt ủng hộ chế độ và tỏ thái độ chống đối Nguyễn Văn Thiệu cùng những tướng tá tay sai của Thiệu. Một số trí thức công giáo hiếm hoi, tôi ghi nhận được là bà Phước Đại, nghị sĩ trong liên danh Mặt Trời của Hình vật Cao, bà giáo sư Bùi Tuyết Hồng, Công Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Văn chức Linh Mộc Thanh Lãng, Nguyễn Quang Lãm, Trần Hữu Thanh, Đinh Bình Định. Tôi biết bà nghị sĩ đại có thái độ chống Thiệu vì chính bà ta đã trực tiếp nói với tôi trong một buổi xem triển lãm hội họa tại trường tự do. Mà nặng lời đả kích cuộc bầu cử, độc diễn của Thiệu và không ngại ngục nói với tôi. Là người công giáo, tôi thấy xấu hổ khi thấy trong ngày bầu cử tại Sài Gòn, chỉ thấy quân đội công an, cảnh sát và các ông cha bà sơ đi bầu cho Thiệu, còn nhân dân thì tài trai. Từ đây tôi chấm dứt lập trường ủng hộ ông Thiệu tôi biết bà giáo sư hồng hiện ở hà lan có lập trường chống thiệu vì chính bà ta mấy lần đến thăm tôi tại nhà riêng một tâm sự với tôi lúc đầu vì chống cộng mà tôi ủng hộ thiệu nhưng bây giờ tôi quá chán trường và tuyệt vọng hai linh mục thanh lăng và nguyễn quang lãm thì quyết liệt hơn hai ông đứng vào hàng ngũ báo giới để chống nguyễn văn thiệu bằng cách viết bài xuống đường biểu tình công kích luật báo chí của nguyễn văn thiệu và cũng đã từng nếm mùi lửa đạn cay và rồi cùi cả cảnh sát giã chiến của Nguyễn Khang Bình. Trong số những nhân vật công giáo chống đối tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, thì nhóm của linh mục Trần Hữu Thanh, Đinh Bình Định, Nguyễn Học Liệu là can trường quyết liệt hơn cả. Mặc dù hai linh mục Thanh và Định đã từng ủng hộ chế độ lúc Thiệu lên cầm quyền, linh mục Đinh Bình Định đã từng là đại diện cho liên danh Thiệu Hương tại khu vực Tân Sa Châu. Trong cuộc bầu cử độc diễn năm 1971, còn linh mục Trần Hữu Thanh đã từng là giảng sư tại trường chiến tranh chính trị của quân đội. Nhưng rồi vận mệnh miền Nam mỗi ngày mà nguy hiểm, tình hình mỗi lúc mà khẩn cấp, mà theo linh mục Thanh thì nguyên nhân chính là do tập đoàn tham nhũng thối nát của Nguyễn Văn Thiệu vì ưu tư với thời cuộc, ông đã cùng với các ông Nguyễn Trân, Hoàng Xuân Tửu, Nguyễn Văn Kim thành lập phong trào nhân dân chống tham nhũng. Ba nền đạo Phong Trào tuyệt đại đa số là người công giáo và đảng viên cao cấp của đảng Đại Việt mà ông Hà Thúc Ký là chất sám của Phong Trào. Ra đời từ đầu năm 1974, Phong Trào chống tham nhũng trước sau chiều hoạt động được tại một khu vực hạn hẹp là vùng Tân xá Châu thuộc họ đạo của Linh Mục Đinh Bình Định tại Sài Gòn. Phong Trào cũng có tổ chức một cuộc biểu dương tại Huế và chỉ được giáo dân Phú Cam ủng hộ một lần rồi thôi. Ngoài ra các khu vực công giáo khác khắp miền Nam không có nơi nào hưởng ứng cuộc đấu tranh của cha Thanh. Ban lãnh đạo cũng ra Nha Trang vì tin tưởng với ông cựu tỉnh trưởng Nguyễn Trân. Một thành viên lãnh đạo của Phong Trào với hy vọng có thể lôi kéo được những người công giáo địa phương giúp Phong Trào tổ chức một cuộc xuống đường rầm rộ. Không ngờ Phong Trào lại thất bại chua cay vì sự lãnh đạo của giới công giáo Nha Thành. Các lãnh đạo của Phong Trào chỉ gặp một nhóm người tại trường trung học Bá Ninh để trao đổi ý kiến rồi sau đó tan cuộc không ai chịu hưởng ứng cuộc vận động cả. Sở dĩ phòng trào thất bại tại Nhà Trang vì giáo dân nơi này đã bị giám mục Nguyễn Văn Thuận ngầm chỉ thị không được tham gia hoạt động của phòng trào. Làm sao giám mục Thuận lại có thể để cho giáo dân của ông chống đối chính quyền Nguyễn Văn Thiệu khi mà Thiệu và Quang đang làm sống lại chế độ diệm, nghĩa là đang giúp giám mục thực hiện cuồng vọng ngài. Phòng trào chống tham nhũng chẳng những bị toàn thể cuối cùng giáo tẩy chay, lại còn bị sáu ông linh mục, trong đó có cả vị linh mục tên tuổi là Hoàng Quỳnh, lên án phá vạn chế độ. Sáu đêm liền, sáu vị linh mục thay nhau lên đài truyền hình để binh vực ca ngợi thiệu là nhà lãnh đạo quốc gia liêm khiết, cương quyết chống cộng, đồng thời kết án Cha Thanh là phá rối hậu phương, làm lung lạc tinh thần binh sĩ nơi tiền tuyến, nghĩa là làm lợi cho cộng sản. Để trả lời những xuyên tạc cho rằng phong trào phá hoại quân đội, Cha Thanh bèn viết một bài. Lên báo Hòa Bình ca ngợi tinh thần hy sinh chiến đấu của binh sĩ và nêu đích danh một số tướng liêm chính như tướng Ngô Quang Trường, Nguyễn Đức Thắng, Dương Văn Đức. Linh mục Thanh cũng không quên ghi tên tôi vào thành phần các tướng sạch. Tướng Đô Mậu khi còn tại ngũ đã tỏ ra là một sĩ quan liêm chính dù ông ta ở địa vị có thể dễ dàng tham nhũng. Vì thế mà khi ông ta đã về hưu rồi tên tuổi với uy tín của ông ta vẫn còn được mọi người nhắc đến. Cuối năm 1974, khi miền Nam cơ hồ đứng trên bờ vực thẳm vì những thắng lợi quân sự và chính trị liên tiếp của Cộng sản và vì Hoa Kỳ đã cụ thể giải kết để tỏ thiện chí với chính quyền, phong trào quyết định đình chỉ hoạt động. Cũng thô bạo trong thủ đoạn và nghèo nàn trong nội dung như những ông cha TV và những ông cha tuyên úy trước 1975. 8 năm sau tại hải ngoại, ông Luận lại chụp mũ phong trào chống tâm nhũng của cha Thanh là do Mỹ điều động và trước tham dũng chỉ có lợi ích cho Cộng sản chứ không có lợi ích gì cho quốc gia cả Chỉ khác lần này ông luận thêm một số yếu tố cá nhân tra thanh là tay sai của Mỹ qua buổi nói chuyện rất lâu với một thượng nghị sĩ thuộc nhóm phản chiến và trước tham dũng chỉ có lợi cho Cộng sản vì nước nào trên thế giới cũng có tham dũng cả Trước hết tôi không biết tra thanh có xin ông luận ký vào chuyển đơn không vì tôi nghi ngờ có thật Vì tôi nghi ngờ sự có thật của lời kể này. Ai không biết ông Luận lúc bấy giờ là cố vấn của Thiệu, trước đó là cố vấn của ông Diệm, và sau này còn là cố vấn của Nguyễn Bá Cần, như là ông kể lại. Cha Thanh đến xin ông Luận, ký tên chống Thiệu, có khác gì thượng tọa trí quang đến xin ông Nhu, ký vào chuyển đơn chống ông Diệm. Nhưng cứ ví chuyện đó có thật, thì cứ viên vào lý do cha Thanh gặp thượng nghị sĩ Mỹ để cho phong trào đó, do Mỹ xui dục và từ chối hợp tác thì có thật lý luận chính trị của ông Luận quả thật ấu chỉ. ông thượng nghị sĩ Mỹ đó tên là gì sao ông Luận 8 năm sau không dám nói ra tại hải ngoại hay là một chuyện tương tự khác của ông Luận họ gặp nhau nói gì làm sao ông Luận biết được nội dung buổi nói chuyện mà đã lên án là Mỹ xui dục? ông Luận mập mờ những sự kiện đó không cần nấn đo suy tính xác thực của nó chỉ vì ông hấp tấp muốn lên án phong trào chống tâm dũng cho nhịp nhàng với những vận động của nhóm phục hồi tinh thần Ngô Đình Diệm và nhóm rửa mặt cho Thiệu đang bắt đầu hoạt động tại Hoa Kỳ từ những năm đầu của thập niên 80 Lại nữa, cái luận cứ đường lên án và đừng chống tham nhũng vì nước nào trên thế giới cũng có để binh vực chính quyền Thiệu chỉ chứng tỏ cái quan điểm phản động và cái nhìn lịch sử bạc nhược của một người chỉ muốn duy trì đặc quyền đặc lợi cho một giai cấp thống trị bóc lột dù sự duy trì đó bằng tệ trạng tham nhũng có đục khoét thêm sinh lực quốc gia, có tạo thêm bất công khốn khổ cho dân tộc và có làm cho kẻ thù lợi dụng để kích phá. Có biết lịch sử Việt Nam trong 100 năm thực dân đô hộ có dạy được trong luận bài học vì sao dân ta vùng lên đấu tranh chống tham quan ô lại và thực dân bóc lột không? Không biết lịch sử thế giới có mở mắt trong luận thấy rằng nước nào có độc tài tham nhũng bất công nghèo đói là ở đó cộng sản dễ sinh sôi nảy nở và lớn mạnh không? Và cuối cùng là cái lý luận cổ điển rằng chống chính quyền tham nhũng thì làm lợi cho Cộng sản. Cộng sản Việt Nam mạnh từ những năm 1960-1961, mạnh đến nỗi năm 1962, ông Diệm phải tuyên bố tổ quốc Lâm Nguy. Và sau đó phải thỏa hiệp với Cộng sản. Không những thế, chính vì cái chế độ tham nhũng Diệm không Diệm, sau đó mà càng lúc Cộng sản càng mạnh thêm. Bắt chính quyền Sài Gòn phải ngồi vào phòng họp từ năm 1968, Đề ký hữu ước vào năm 1973, phong trào chống tham nhũng được phát động gần 15 năm sau khi mặt trận giải phóng miền Nam ra đời và dĩ nhiên không dính dự gì đến chuyện làm lợi cho Cộng sản thêm mạnh lớn đó cả. Đúng ra chính vì không có phong trào chống tham nhũng từ những năm 59-60 cho nên địch mới mạnh thêm. Vì nếu quả thật, nếu có hành động làm lợi cho Cộng sản thì hành động đó là thay vì còn một chút lương chi để làm sai cho chính quyền thì ông Luận lại đi làm cố vấn cho những chế độ tham nhũng. Sau này tại hải ngoại, thiệu thú nhận đã lấy 16 tấn vàng quốc gia và thú tội một cái chân cháo. Tụi Mỹ nó làm áp lực cho tôi thế này thế nọ, đó là lịch sử. Đúng, đó là lịch sử của một kẻ thừa kế chế độ cũ làm tay sai cho ngoại bang và được những tu sĩ thiên chúa giáo như giám mục Lê Văn Ất, Linh Mục, Vũ Đình Hoạt, 6 ông cha TV và hàng trăm cha tuyên úy công khai bênh vực và đề cao. Còn các văn luận dĩ nhiên phải vinh danh, thiệu lên hàng, lãnh tụ anh Minh. Thì ra cứ tham nhũng thối nát, cứ làm tay sai cho Mỹ, cứ phá hoại quốc gia, mà vẫn đọc kinh, vẫn đi nhà thờ, đều đặn, vẫn là đạo đức sáng suốt và đặc nhân tập. Những phần tử cần lao công giao đó phải vinh danh và bám lấy một tổng thống độc tài quân phiệt tham nhũng phản quốc như Nguyễn Văn Thiệu, thì không những chế độ đó mang lại đặc quyền đặc lợi cho họ, mà quan trọng hơn cả chế độ. Là chế độ của họ, chế độ diệm không diệm mà họ mở Trong suốt 30 năm chiến tranh, khối công giáo giành lấy độc quyền chống cộng. 10 năm đầu họ làm tay sai cho quân đội viễn trinh Pháp, đất nước bị qua phân. 10 năm nữa họ lại thỏa hiệp với Mỹ để hậu thuẫn gia đình họ ngô, đất nước bị suy nhược. 10 năm cuối họ cấu kết với quân phiệt Nguyễn Văn Thiệu và tướng tá Tham Dũng để phục hồi chế độ diệm, đất nước rơi vào tay Cộng sản. Thành tích của họ là thế và đã được Thượng tọa Chí Quang tiên đoán từ trước. Hế quân phiệt mà cầm quyền thì chỉ làm tay sai cho ngoại bang, hế cần lao mà cầm quyền thì chỉ đem thắng lợi cho Cộng sản. Thật vậy, miền Nam trong 10 năm cuối không những cai trị bởi quân phiệt, mà cả bởi cần lao nữa, nên dù quân viện, kinh viện của Mỹ ảo hạt đổ vào để có lúc nâng quân số lên đến cả 1 triệu quân nhân và nửa triệu quân Mỹ. Đề lúc nền kinh tế phồn vinh giả tạo đã làm cho bộ mặt miền Nam có vẻ chú phú, thế mà cuối cùng vẫn tan hàng dã ngũ, cuốn cờ dẹp trống trốn chạy ra biển cơi Tất cả bắt đầu từ sáu biến cố mậu thân, khi mà những thế lực cần lao bắt đầu hồi sinh và nhấn những cái vải thuộc vào những vị trí lãnh đạo quyết định của nền đệ nhị cộng hòa, biến cố mậu thân đã kéo theo ba hậu quả to lớn đe dọa vận mệnh miền Nam. Thứ nhất về phía địch Hà Nội lợi dụng để xâm nhập thêm các cán bộ chính trị và các đơn vị chính quy để nắm lấy quyền lãnh đạo tuyệt đối trên cả hai mặt chính trị lẫn quân sự. Hậu chuẩn bị tổng tấn công vào năm 1975. Thứ hai, về phía đồng minh, bị xúc động dồn ép về một cuộc chiến tranh mà những hình ảnh chết chóc và tận phòng khách của mỗi gia đình cũng như những dạng nứt nội bộ nổ tung trên đường phố, cả nhân dân lẫn chính quyền Hoa Kỳ đều muốn rút quân khỏi miền Nam cầu hòa với Hà Nội để chấm dứt chiến tranh phi nghĩa kéo dài đến năm đời Tổng thống. Thứ ba, về phía chính quyền miền Nam mà Thiệu là người nắm toàn quyền lãnh đạo, Thiệu đã không biết khai thác chiến thắng và sức mạnh của nhân dân miền Nam, mà chỉ biết lệ thuộc thêm vào những đường lối của Mỹ, nắm chặt quyền lực của mình. Chính hậu quả thứ ba này mới là hậu quả quan trọng quyết định bước ngoặt lịch sử cuối cùng của số phận miền Nam. Vì dù Bắc Việt có đưa quân thêm vào miền Nam, dù Mỹ có Việt Nam hóa để giải kết, mà sau chiến thắng Mậu Thân chính quyền miền Nam biết trong sạch hóa cơ cấu lãnh đạo, biết đoàn kết toàn dân, để giành lại chính nghĩa, biết củng cố thực lực để nắm lấy chủ động thì chứ chắc chắn miền Nam đã rơi vào tay cộng sản vào mùa xuân 1975. Thật vậy, chúng ta hãy nhìn lại một số biến cố quan trọng tạo nên dây xích kiểm tỏa số mệnh miền Nam từ sau Tết Mậu Thân, ngày 31 tháng 3 năm 68. Tổng thống Johnson bị dư luận Mỹ chống đối nên tuyên bố quyết định không tái cử nhiệm kỳ thứ hai nữa và rút tướng Diệu hầu, Wemoland về nước. Ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 68, Tổng thống Johnson và Thiệu gặp nhau tại Honolulu thảo luận sách lửa hòa đàm với Cộng sản. Ngày 23 tháng 6 năm 68, căn cứ khổng lồ của Mỹ tại Khe Sanh rút bỏ. Tháng 11 năm 68, sau khi đắc cử Tổng thống ông Nixon hứa sẽ rút dần quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Ngày 8 tháng 6 năm 68, Nixon và Nguyễn Văn Thiệu gặp nhau tại đảo Midway để thỏa thuận với chính sách Việt Nam hóa và lịch trình rút quân Mỹ. Nixon tuyên bố rút 25.000 quân Mỹ đầu tiên về nước. Tháng 2 năm 1971, quân đội Việt Nam Cộng Hòa và cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh hạ Lào nhưng bị thảm bại nặng nề, sư đoàn 3 bộ binh gần như bị xóa tên và sư đoàn dù thiện chiến nhất của quân đội miền Nam bị thiệt hại nặng nề. Các tướng lĩnh công khai đổ lỗi cho nhau càng làm nổi bật khả năng chỉ huy yếu kém của các sĩ quan trách nhiệm. Sau trận Lam Sơn này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa lui dần về thế thủ. Tháng 10 năm 1971, Nguyễn Văn Thiệu đắc cử nhiệm kỳ 2 Tổng thống cho một cuộc bầu cử độc diễn. Kết quả bầu cử này tất nhiên đã được Mỹ đồng ý, nhưng cũng tất nhiên đã làm cho chính quyền càng mất chính nghĩa, mất uy tín cả trong lẫn ngoài nước và sẽ sự đoàn kết chính trị tại miền Nam ra nhiều mảnh chống kịch nhau. Ngày 30 tháng 5 năm 1972, cộng sản mở cuộc tấn công quy mô và rộng lớn khắp miền Nam. Dù tinh thần chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng hòa rất cao và dù sự hy sinh của họ vô bờ bến. Nhưng trận tổng tấn công này của Việt Cộng đã làm cho tinh thần quân dân hoang mang sao xuyến. Phần lớn các tỉnh Quảng Trị Con Tum và Bình Long rơi vào tay Cộng sản. Riêng tỉnh Bình Long hoàn toàn cô lập, không còn tiếp tế bằng đường bộ được nữa và chỉ còn có thể liên lạc bằng phi cơ. Sư đoàn 5 bộ binh đóng ở Lai Khê mỗi lần liên lạc với Bình Long là hứng lấy thiệt hại trên quốc lộ 1A. Nhiều đồn bốt và căn cứ quân sự bị rút bỏ. Căn cứ Tống Lê Trân do một tiểu đoàn biệt động quân đóng giữ và hy sinh tử thủ nhưng cuối cùng cũng không giữ nổi, tiểu đoàn phải tháo lui. Ngày 21 tháng 6 năm 1973, sau 5 năm đàm đàm đánh đánh cả hai hòa trường lẫn chiến trường, Hiệp ước Paris được ký kết. Hiệp ước này mặc nhiên xóa bỏ biên giới giữa hai miền Nam Bắc và cho phép quân Bắc Việt được đóng tại miền Nam. Đồng thời một phái đoàn Việt Cộng và cờ mặt trận được ngự trị tại tinh nhất để thỉnh thoảng đại diện Việt cộng là võ Đông Giang lại lên án Việt Nam Cộng hòa vi phạm hiệp ước Paris hoặc họp báo quốc tế phỉ bán Việt Nam Cộng hòa. Ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến tê liệt chỉ riêng phái đoàn Hungary lợi dụng danh nghĩa của ủy hội để tuyên truyền ủng hộ cho Việt cộng, còn Hoa Kỳ thì chỉ có những phản ứng lết lệ. Cũng kể từ tài quá đó, tình hình chiến tranh trở nên khốc liệt hơn, tàn phá những nỗ lực kinh tế xã hội tại nông thôn và đẩy quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn về thế phòng ngự thụ động. Đồng bào nông thôn lần lượt bỏ dụng vườn lũ lượt kéo nhau về thành phố để tránh chết chóc và tàn phá. Hàng triệu người được gọi là nạn nhân của chiến lược tại miền Trung sống lây lất trong những chương trình viện trợ khai dân lập ấp của chính phủ do Phó Thủ tướng Phan Con Đán điều khiển. Tại các thành phố tình trạng cũng không lấy gì làm sáng sủa hơn vật xã leo thang, đồng bạc mất giá, nạn thất nghiệp gia tăng đầy cả triệu người vào tình trạng túng quẫn bất an và biến các thị trấn thành những trung tâm xáo trộn trên mặt an ninh và băng hoại trên mặt xã hội. Miền Nam như một trái bom nằm trong đống lửa mà các sinh hoạt chính trị Tây Sài Gòn cũng như các cuộc tấn công Việt Cộng ven biên quân khu thủ đô chỉ như những thùng dầu đổ thêm vào. Trước tình trạng nguy cập đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã làm gì? Sau ngày đắc cử nhờ độc diễn Thiệu đã tuyên bố sẽ từ chức ngày nào Mỹ ngưng viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, lời tuyên bố không những phản ánh cái tư cách tay sai của một cá nhân mà còn có những dấu hiệu chuyển biến chính trị của một hội nghị Midway, trước đó về vấn đề triệt thoái quân Mỹ của Nixon. Thì đầu năm 1974, khi miền Nam đứng trên bờ vực thẳm và trước những cuộc đấu tranh chính trị của nhiều giới tại Sài Gòn, cũng như trước những cuộc tấn công hòa bình của Hà Nội, Thiệu tuyên bố, tôi sẵn sàng ra đi nếu việc ra đi của tôi có thể đem lại hòa bình cho Việt Nam. Nói thế, nhưng không những Thiệu vẫn tham quyền cố vị, bám lấy cái chức vụ lãnh đạo miền Nam, mà không có một chính sách chính trị hay một sách được quân sự nào có thể cứu vãn tình thế hầu giữ miền Nam. Thiệu còn gạt bỏ những nguyện vọng đề nghị yêu cầu, mục tiêu đấu tranh của các đoàn thể nhân dân. Thiệu đã không ngừng có một sáng kiến nào ngoài giải pháp quân sự do Mỹ dạy từ 20 năm trước. Cuối công giáo hậu thuẫn và cố vấn cho Thiệu cũng không có một kế hoạch gì mới mà chỉ ngồi xem Thiệu và Mỹ múa may trong một phong cảnh thời cuộc gia đoạn. Thiệu chỉ biết một con đường, một lối hành xử là hướng về ngoại nhân. Mỹ cho ăn thì sống, Mỹ không cho ăn thì ta van xin, Mỹ từ chối thì ta từ chức bỏ chạy. Cho nên sau khi hòa đàm Paris năm 1973, Thiệu đi Hoa Kỳ để van xin Tổng thống Nixon. Nhưng Nixon... Còn làm gì được khi nhân dân và đất nước ông ta đang tan nát phân hóa và suy sụp vì cuộc chiến Đông Dương. Khi mà quốc hội báo chí và khối áp lực Mỹ do Thái đang trói chặt quyền hạn của hành pháp về vấn đề Việt Nam. Và quan trọng nhất khi mà chính ông và Kissinger là hai người chủ trương quyết tâm rút khỏi miền Nam qua một con ngựa thành choi là hiệp ước Paris để hoàn thế chân vạc và toàn cầu hòa hoãn cái trung cộng. Đó là chưa nói đến vụ, quây từ gây, ngày càng tạo nên một Nixon tê liệt như cái xác vô hồn. Do đó tại Hoa Kỳ, Thiệu chỉ nhận những lời cam kết hưu vượn và những lời tuyên bố gian xảo của một Tổng thống Hoa Kỳ nổi tiếng thủ đoạn và bất lương mà thôi. Sau Hoa Kỳ, Thiệu đi châu Âu và đặc biệt hướng về La Mã, một trung tâm quyền lực chính trị thế giới mà cũng là đất tổ hùng vương của cuối công giáo Việt Nam. Nhưng dĩ nhiên giáo hoàng pun sáu đã không cho Thiệu hội kiến. Dù là hội kiến để xưng tội đi nữa, cái chức vụ tổng thống và cái tư cách con trên của Thiệu làm sao có thể thay đổi được một nguyên tắc bất di bất dịch của giáo hội La Mã. Là bất kỳ giáo hoàng nào, dù thiên tả hay cực hữu, dù thân cộng hay không thân cộng, thì ông phải lo vấn đề sinh tồn của giáo hội La Mã toàn cầu với gần 800 triệu tín đồ trước đã. Nếu phải hy sinh sinh mạng của 15 triệu dân miền Nam Việt Nam, không Cộng sản, để đảm bảo được sự an toàn và uy tín của xã hội La Mã thì không ngại gì mà không hy sinh. Cuốn gì lập trường của giáo hoàng Pun 6 về vấn đề chiến tranh Việt Nam là binh vực Hà Nội chỉ muốn chấm dứt chiến tranh dù miền Nam có sống hòa bình dưới chế độ Cộng sản. Điều chua sót và tùy nhục hơn nữa cho thiệu là giáo hoàng Pun 6 không tiếp kiến thiệu một Tổng thống Việt Nam Cộng hòa một con chiên mộ đạo mà sau đó mấy tháng giáo hoàng lại tiếp xuân thủy Chưởng Phái đoàn Cộng sản tại Hòa hội Paris về lại Sài Gòn, dù thất bại trong chuyến cầu viện nước ngoài, Thiệu vẫn không thay đổi đường lối chính trị, cứ sử dụng giải pháp quân sự và chỉ dựa vào đường lối giải quyết chiến tranh Việt Nam của Hoa Kỳ đã vạch sẵn và điều khiển quốc gia. Đầu năm 1975, Việt Nam Cộng hòa như ngọn đèn lung lay trước gió, mỗi nỗ lực đoàn kết để tổng hợp sức mạnh của toàn quân, toàn dân hầu cứu nước đều bị chính quyền và tình thế làm tê liệt các tôn giáo và đảng phái không còn cách gì hơn là mỗi tổ chức hoạt động theo lập trường chính trị và điều kiện khả năng riêng của mình Đêm 25 tháng 4 năm 1975 Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm được CA đưa lên phi cơ của Mỹ trốn đi Đài Loan Ngày 28, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng của quân đội là Cao Văn Viên cũng bỏ quân đội lén lút trốn ra tàu chiến của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ tuyến phòng thủ quanh thủ đô đã vỡ. Sài Gòn nằm trong tác xạ của trọng pháo địch. Một số phi cơ F5 và A37 của không lực Việt Nam Cộng Hòa đã bay qua căn cứ Utamao của Mỹ tại Thái Lan. Dân chúng thủ đô bồng bế nhau chạy loạn về rạch giá ra vũng tàu xuống Ngân Thơ để tìm phương lánh nạn. Số phận của Việt Nam Cộng Hòa đã được định đoạt mà giờ phút hấp hối đang bắt đầu. Chỉ tội nghiệp cho tướng giả Dương Văn Minh và hai nhà trí thức Vũ Văn Mẫu và Nguyễn Văn Huyên vẫn còn ngây thơ chân thành để phải làm những nạn nhân cuối cùng của chế độ cộng hòa. 5 giờ chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, trong khi tại dinh độc lập Dương Văn Minh làm lễ nhậm chức tổng thống thì biết ngoài cơn mưa đầu mùa ào ạt đổ xuống Sài Gòn, trong lúc hai phi cơ cộng sản lấy được của quân quân Việt Nam Cộng hòa bắn phá thủ đô. Việc này làm tôi nhớ lại cũng tháng 4 năm 1945 Khi chính phủ Trần Trọng Kim ra mắt đồng bào tại Huế thì trời thì trên nền trời cố đô cũng có hai phi cơ lạ bay lượn và thả xuống hai cái thùng giống bên sông Hương. Đêm đó phi trường Tấn Sứt Nhất bị trọng pháo bắn phá và sáng 29 cộng quân Tấn vào ngoại ô Sài Gòn để rồi khép chặt gọng kìm quanh toàn bộ lãnh địa Sài Gòn chợ lớn gia định lúc mở tối. Quân đội tan rã nhân dân chỉ muốn chấm dứt chiến tranh. Các đảng phái tôn giáo quốc gia chia rẽ Nhiều phần tử chống cộng đã bỏ nước ra đi từ trước Theo chương trình di tản của Mỹ Đồng minh đã bất đắc phản bội Số quân cộng sản tại miền Nam là 20 sư đoàn Và Sài Gòn bị khóa chặt Nên sau một ngày điều đỉnh với Việt Cộng 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 Dương văn Minh tuyệt bố đầu à Trôi nổi Theo đoàn người tị nạn Gia đình tôi rời Sài Gòn chiều 29 tháng 4 Và kẹn lại tại Cần Thơ đêm đó Để nằm nghe pháo gầm thâu đêm Ngày 30 muốn được xe lam 3 bánh Chạy đến được Đồng Hòa Và từ đó cùng một số đồng hương tị nạn Thuê thuyền đánh cá xuôi Nam Sau 6 ngày lên lên trên biển Không lương thực Không hải đổ Với một lần bị bao vây hai lần đổi thuyền Chúng tôi đến cảng Satahip của Thái Lan Và ở trong trại tị nạn gần 5 tháng Mới được chiếu khán Về trại Pantelon Của kiểu bang California Mỹ Thay lời kết Tôi biết chương cuối của tập hồi ký chính trị này vào tiết trọng đông của năm 1985 hơn 10 năm sau ngày rời bỏ quê cha đất tổ hơn 10 năm sau ngày dân nổi lên oanh liệt kháng Pháp và hơn 100 năm sau ngày hỏa ước quý mùi được ký kết năm 1883 chính thức khai từ một nước Việt Nam độc lập thống nhất Như đã được nói rõ trong lời mở đầu Được khai triển bằng lý luận Cũng như bằng các dẫn chứng lịch sử Toàn tập hồi ký Mục đích lớn nhất của tôi vẫn là Nói lên sự thật Nhưng sự thật đã vì hiện trạng tế nhị Của đất nước mà các nhân chứng Chưa nói ra hoặc những sự thật Mà vì cố chấp hẹp hòi Sợ hãi đã bị một số người Trình bày một cách sai lạc Hoặc nhiều khi cố tình xuyên tạc Nhưng những sự thật này Trình bày ra Tuy tự nó được xem như đóng góp nhỏ nhoi và chân thật cho việc truy tầm và soi sáng lịch sử vẫn chưa phải là chưa đầy đủ. Nếu từ những sự thật lịch sử đó, ta không tìm ra được những suy nghiệm lương thiện và đúng đắn cho một ý thức sâu sắc về sứ mệnh của con người và vận mệnh đất nước Việt Nam. Cũng như về thái độ hợp lý và cho thế hệ Việt Nam tương lai trước cuộc khủng hoảng hiện nay của nhân loại và của dân tộc. Còn những không cố chấp, làm thứ hủ nho hẹp hỏi và bị trói chặt trong sự khiêm nhường vô trách nhiệm, tôi còn tự thấy có nhiệm vụ có một mạng phải trang trải ra những tâm tư của mình. Những tâm tư của một kẻ mà cuối cuộc đời nhìn lại quá trình hoạt động, chỉ thấy thất bại này trồng lên thất bại khác. 30 năm chống cộng để cuối cùng phải chạy trốn nạn cộng sản, xả thân cho một lãnh tụ để cuối cùng thấy lãnh tụ đi vào con đường phản quốc hại dân. Phần cuối của chương kết luận này xin được dùng để trang trải lời tâm sự nhỏ nhoi về thế hệ tương lai của dân tộc đang ở trong nước hay nước ngoài, đang ở bên này hay bên kia của những chuyến tuyến chính trị và văn hóa. Tôi ra đời và lớn lên từ đất Quảng Bình đau thương nhưng lại là mảnh đất kiêu hùng như mọi tất đất thiêng liêng khác của Tổ quốc. Tôi đã trải qua một cuộc đời thư ấu nghèo khổ nhưng thanh bạch, đổ mồ hôi trên từng tất đất Để tôi lấy miếng ăn Và lấy lũy che làng Đồng ruộng khô làm vũ trụ xinh đẹp Và to lớn của mình Tôi bị lôi cuốn trong cái lúc lịch sử Tôi đã lấy những quyết định Bình thường như trăm ngàn người dân Việt khác Chống Tây Đô Hộ và chống Cộng Đó không phải là những quyết định Chính trị có tính toán Mà là những phản ứng có tính bản năng Và tính cách truyền thống Bị áp bức thì vùng lên Bị kiềm chế thì phản ứng Tự nhiên như trẻ thơ đói khát thì bú vũ mẹ quyết định quan trọng có suy nghiệm thực sự chỉ có hai lần lần thứ nhất là tâm phục thái độ từ quan của thượng thư Ngô Đình Diệm mà bỏ gia đình, bỏ làng xóm theo ông để đấu tranh cho lý tưởng độc lập lần thứ hai là phá đổ chế độ độc tài của tổng thống Ngô Đình Diệm khi ông phản bội quê hương đẩy đọa dân tộc rồi âm mưu thỏa hiệp với kẻ thù hai quyết tâm đó vượt lên trên lãnh tụ vượt ra ngoài chế độ Mà chỉ nhằm trung thành với đất nước Và ớt nghĩa với đồng bào Trung thành với cái đình làng hương khói Với cầu ao siêu vẹo Ân nghĩa với họ hàng thôn xóm Để khai với nước mặn đồng chua Không biết nếu tôi sinh ra Từ một gia đình quyền quý Của phổn hoa đô hội Được học hành khoa bạc và ăn sung mặc sướng Thì tôi có hành xử như thế không Nhưng có một điều chắc chắn là Tôi đã sống khổ, sống lạnh Sống đói với những người dân thanh bẩn trên những mảnh đất còn cõi của quê hương. Nên cảm nhận và đấu tranh một cách tự nhiên sôi nổi cho những mục tiêu có vẻ chủ tượng, như độc lập, tự do, bình đẳng, thịnh vượng. Bao lớn đầu tiên mà tôi học được, từ đó là tôi yêu quê hương, không phải vì quê hương đó xinh đẹp hay xấu xa, giàu mạnh hay nghèo khổ, mà tôi yêu quê hương vì tôi đã có mặt ở đó sống để cùng chia sẻ vui buồn sướng khổ, vinh nhục với đồng bào ruột thịt thiếu sự liên đới khăng khít đó chắc tình yêu quê hương sẽ dờ dờ tàn bội thiếu sự tỉnh thức của một cuộc sống hiện thực chắc tôi chỉ có là một kẻ yêu nước qua những hình bóng chủ quan mơ hồ mà nhiều khi không thực bài học lớn cuối cùng mà tôi học được đó là từ khi đã yêu quê hương thì phải xả bỏ thân bảo vệ và nuôi dưỡng nó đứng lên trên mọi giảng buộc chính trị mọi định chế tôn giáo mọi liên hệ lãnh tụ Để vào đường đấu tranh Tôi là sự tiếp nối tự nhiên Của một tiền nhân vô danh nào đó Từ thời lập quốc Bị áp bức thì chống, bị xâm lăng thì đánh Bị đổ vỡ thì xây dựng Chứ không ủ lì đứng một chỗ Buộc căn cước văn hóa Và lý tưởng đấu tranh vào một triều đại nào đó Một chế độ nào đó Một lãnh tụ nào Hay một ý thức hệ nào Thiếu sự tự do đó Có lẽ tôi đã là một kẻ xuẩn động Múa may quay cuồng Chỉ có hại cho dân tộc mà thôi Nếu tỉnh thức và tự do trong cuộc sống Là một phong thái thiền Thì tỉnh thức và tự do trong đấu tranh Đã giúp tôi có một thái độ nghiêm chỉnh Khi yêu nước yêu dân Ngoài ra 30 năm vào đường hoạt động Tôi đã thêm nhiều bạn cũng như thêm lắm kẻ thù Bạn bè tình nghĩa nói sao cho hết Thủ nghịch hoán hờn Nói mấy cho vừa Bằng hữu sống còn hay đã mất Chân trời các biển nào Thì cũng thấy ấm lòng Khi tưởng như đến nhau Riêng tôi, ở cuối đời, khi mái tóc đã bạc trắng và đặt mình trong cái họa lớn bao trùm cả dân tộc, tôi chỉ thấy thương xót họ và mong lành cho họ hơn. Vì nói cho rốt giáo, như như tận cùng thì cuối cùng họ cũng chỉ là nạn nhân của cơn lốc lịch sử, của cuộc khủng hoảng thời đại, đang khống chế dân tộc ta. Cuốn sách này được viết ra khi lấy ông Ngô Định Diệm và lực lượng tuyên chúa giáo Việt Nam làm đối tượng để soi sáng thêm viên lịch sử hiện đại của Việt Nam nhất là để bổ túc vào việc truy tầm nguyên nhân sụp đầu của hai chế độ Cộng hòa, cũng có thể tạo thêm một số kẻ thù và một số bạn, dù mục đích của cuốn sách này không phải để phân công hay luận tội. Việc ấy phải được để dành cho một số người khác trong một thời kỳ khác. Ở thời điểm này, sau khi đã đi gần hết chọn cuộc sống người cũng như cuộc sống đấu tranh, tôi viết cuốn sách này chỉ để đóng góp thêm cho thế hệ người Việt bây giờ và mai sau và thêm tài liệu để đúc kết một cách chính xác hơn bài học lịch sử của thời kỳ đau thương nhất và phức tạp nhất của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nếu như ai rút được từ lời kể chuyện mộc mạc và tâm tình chân thật này những suy tư ích quốc lợi dân thì đó là điều vượt xa ngoài tâm nguyện của tôi. Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận định suy, vô bổ ý Thịnh suy như lộ, thảo đầu phô Tạm dịch thân như sấm chớp, có rồi không Cây cối xuân tươi, thu héo hon Nhìn cuộc thịnh suy, rừng sợ hãi Thịnh suy, ngọn cỏ, giọt xương hồng Vạn hạnh thiền sư Đến thịnh suy của cả một quốc gia, cả một thế hệ còn được coi như một giọt xương hồng trên ngón cỏ trong cái vũ trụ bao la và cái thời gian vô tận này. Thì vì tạm thấy đã làm tròn giấc mộng tiền sinh ấy, với phần cuối cùng của giấc mộng là tập sách này, tôi tự cho phép mình mở miệng cười tan cuộc án thủ. Phật buổi Châu Hầu lui về với lời kinh câu kệ của kẻ tu hành, nhìn cuộc đời như mộng ảo bào ảnh, xem thế sự như bọt sóng chiều hôm để từ nay nhắm mắt lại ngậm miệng phủi bụi hồng trần. Hải ngoại trọng độc ất sửu năm 1985 Hoàng Linh Đỗ Mộng